Bách luyện thành tiên. Huyến vũ. chương 352 cứu rút. Các bạn đang nghe chuyện tải chuyện Audi.xyz. Lâm Hiên tuy sẵn nghe hai người tự thuật. Nhưng trong đầu cũng đắc. Hiện ra nguyên nhân và hậu quả. Đương nhiên những thứ này không cần. Đối phương phải giảng dạy. Tử cô nương cũng không nên buồn trốn. Được thì tốt rồi. Việc còn lại thì đã có lệnh huyên lo. O.V.K.W.Q.H. Tử Phong gật gật đầu. Nàng là muội muội ruột thịt, ta đương. nhiên không thể thấy chết mà không cứu, bất quá lần này có thể chạy. Thoát khỏi miệng hổ cũng là may mắn có Âu Dương Tiên Tử trợ rút. Âu Dương Tiên Tử, ngươi nói chính là Âu Dương cầm tâm Lâm Hiên Kinh. Ngạc mở miệng. Như thế nào, Lâm Huyên cũng biết Âu Dương tiền bối Tử Phong lộ ra. Vẻ ngoài ý muốn. U, V, Quy, Quy. Hơ cứ xem như thế đi Lâm Hiên trả lời hàm hồ tự nhiên sẽ không. Nói ra quan hệ giữa mình và Âu Dương cầm tâm. Từ phong cũng không hỏi. Thêm hắn hơi suy tư một lúc rồi cũng cảm thấy thoải mái. Lâm Hiên. Chính là thiếu chủ Linh Dược Sơn. Giao du rộng rãi cũng là chuyện bình. Thường. Lần này ít nhiều đều nhờ có Âu Dương tỷ tỷ viện thủ. tử nhi ở một. Bên không nhịn được mắt lời. Nguyên lai nàng và Âu Dương cầm tâm đắc. Sớm quen biết, hơn nữa quan hệ cũng không tệ, tuy rằng chưa tới mức là. Bạn tri kỷ, nhưng cũng có giao tình sâu đậm. Lúc này đây bạn mình gặp nạn, Âu Dương cầm tâm không đành lòng làm ngơ. Nên liền đi giúp đỡ. Nguyên nhân cụ thể thì hai người không nói rõ. Chẳng qua lâm hiên cũng Dễ dàng đoán ra. Mặc dù đối với tam cử đầu mà nói, tu sĩ cấp cao kết đan thành công cũng không nhiều lắm. Hơn nữa Âu Dương cầm tâm tu luyện âm ba công uy lực vô cùng trong sư môn rất được hai vị sư thúc bá coi trọng có thể xem như huyền cao chức trọng. Nàng đi giúp một đệ tử Thiên Sơn nho nhỏ tuy không phải đơn giản chỉ là nhấc tay nhưng cũng không phải là quá khó. Hai huyên muội tiếp tục nói Tử Nhi từ sau khi thoát khỏi nhà giam thì nàng và ca ca tự nhiên không Dám tiếp tục ở lại thiên sơn mà nhân cơ hội đêm khuya đào tẩu. Nhưng trời đất bao la, khắp ú châu đều là nanh vuốt của tam cử đầu. Gia nhập vào ma đảo cũng không phải là biện pháp lấy tu vi hai người. Thì khẳng định cuối cùng cũng chỉ là vật hy sinh. Hai huyên muội đương nhiên sẽ không làm ra loại chuyện ngu xuẩn này. Sau khi trải qua cân nhắc, bọn họ quyết định trước tiên đi rửa la. Thành để tìm trốn an thân. Ngày xưa đó là một nơi nguy hiểm đối với các tu sĩ Nhưng hiện tại lại Trở thành nơi yên vui sống yên phận Không thể không nói đây là chuyện Giờ khóc giờ cười Tuy rằng dù la thành cách xa trung tâm Vũ châu Nhưng hai huyên muội Vẫn không dám phước lờ Dù sao ở trong này cũng có những tu sĩ của tam Cự đầu Nếu một khi thân phận bị phơi bày ra ánh sáng Thì chỉ còn con đường Vì thế hai huyên muội cẩn thận sống, cuối cùng vẫn không gặp nguy, hiểm, nhưng cũng không phải là không có phiền toái. Trước kia bọn là là đệ, tử thiên sơn, mỗi tháng đều được môn phái cấp cho một lượng tinh. Thạch đan dược nhất định, thỉnh thoảng còn được phát tài liệu tu, chân, mà hiện giờ độc thân hành tẩu, không có chỗ dựa nào khiến cho tình. Chẳng hai huyên muội giống như tán tu. Tu hành cần thiết phải có các loại đồ vật này nọ, chủ yếu là được cấp. Tinh thạch thì hoàn hảo hơn một chút, trước kia đã gom góp được một. Ít có thể thỏa mãn những nhu cầu trước mắt, nhưng vấn đề khó nhất. Chính là đan dược. Đừng nói là hai người bọn họ, cho dù là tu sĩ thánh linh căn cũng Không thể chỉ dựa vào việc ngồi xuống là có thể tăng thực lực. Tối, thiểu cũng phải ăn vào một ít linh đan. Tất cả rơi vào đường cùng. Hai huyên muội cũng chỉ có thể mạo hiểm. Tiến nhập thập vạn đại Sơn. Ngoài trừ những linh thảo lâu năm thì nổi đan yêu thú cũng có thể. Luyện chế linh dược. Đương nhiên nguy hiểm thì không cần phải bàn. Tục. Ngữ có nói trẻ con không phải thông minh. Muốn có thu hoạch thì nhất. Định phải phiêu lưu. Hơn nữa hai huyên muội cũng cẩn thận cân nhắc. Sâu trong thập vạn đại. Sơn thì đương nhiên bọn họ không dám đi. Cho dù là lão quái nguyên anh có thể còn sống từ trong đó đi ra hay không vẫn là một vấn đề khó. Nói. Chẳng qua bên ngoài hai ba trăm dặm thì vẫn nắm chắc. Dù sao thì tu sĩ. Vào trong đó săn bắn cũng rất nhiều đương nhiên vẫn phải đề phòng. Những yêu thú ở bên ngoài muốn đà thương người. Cũng may vận khí hai huyên muội không tệ. Một đường đi tới cũng không. Gặp phải nguy hiểm quá lớn. Ngược lại cơ duyên xảo hợp phát hiện ra. Yêu thú. Loại yêu thú này ở địa phương khác cũng không nhiều, nổi đan trên. Người có thể dùng để luyện chế linh dược trúc cơ kỳ, tuy sản phẩm chất hơi cao nhưng hai người liên thủ thì hẳn là cũng có thể tiêu, diệt. Vì thế tử nhi và tử phong bị kích động ra tay. Nhưng sự việc tiếp theo, lại quả thật là áp mộng, không biết từ đâu lại xuất hiện ra thêm hay. Con yêu thú đồng bạn lần này khách đổi thành chủ thợ săn biến thành con mồi. Nếu không có, Lâm Hiên ra tay thì hai huynh muội đã nằm yên trong bụng yêu thú rồi. Nguyên lai like còn có khúc chiết như vậy, Lâm Hiên nghe xong cũng không nói thêm gì, quay đầu nhìn thoáng vào vũng máu của yêu thú nếu như thế thì hai vị hãy lấy nội đan đi, Lâm Mỗ còn có việc, xin cáo từ. Hai huynh muội mừng rỡ, không nghĩ tới Lâm Hiên hào phóng như thế, tự nhiên đem tặng yêu thú này cho hai người bọn họ. Dù sao cũng là lâm Hiên ra tay tiêu diệt Dựa theo quy tắc ở tu chân giới thì phải thuộc Về hắn Cám ơn tiền bối Từ phong là người chính trực Chẳng qua hơi ngại trong lòng mặc dù vô Cùng cảm kích lâm hiên Nhưng ngoài miệng cũng không nói nên lời muội muội thì ngược lại thông minh nhu thuần Má lúng đồng tiền chỉnh đốn Trang phục hướng về phía lâm hiên thi lễ Không cần phải khách khí Biểu tình lâm hiên có vẻ hào phóng, không giống như tích cách làm việc. Vì lợi ích của mình trước đây. Đương nhiên không phải vì hai huynh, Mũi có giao tình với hắn, mà là lấy cảnh giới trước mắt yêu đan của. Con côn thú này căn bản không cần thiết. Linh dược chút cơ kỳ đối với tu sĩ ghét đan kỳ như mình quả thật không? Có chút trợ giúp nào? Đương nhiên nếu đến phường thì thì yêu đan này cũng có thể đổi lấy. Tinh thạch. Chẳng qua lấy tài phú của Lâm Hiên thì căn bản không để. Vào mắt. Cho nên không bằng hào phóng một lần nhân tiện cấp cho bọn. Họ một cách nhân tình. Tốt xấu gì cũng coi như là có quen biết điểm nhỏ nhặt ấy không tính. Là bao cho nên Lâm Hiên nguyện ý rút. Lâm Hiên khoát tay lập tức thanh quang phát ra tốt lắm. Hẹn sau này. Gặp lại thập vạn đại sơn này vô cùng hung hiểm. Hai vị nên giữ mình. Một chút. Lời còn chưa dứt, Lâm Hiên đã hóa thành một đảo kinh hồng. Trong giây lát đã không còn thấy tung tích. Nhìn bóng sáng Lâm Hiên trong chốc lát hai huynh mũi ngơ ngác suốt. Thần, tử nhi thở dài một hơi đại ca, đây đúng là Lâm Hiên tiền bối. Chứ, đúng vậy, bất quá lúc trước hắn chỉ là tu sĩ trúc cơ kỳ, thần thông. Pháp lực thua xa vì huyên, nhưng không nghĩ tới chỉ hơn 20 năm. Ngắn ngủi đã ngưng tụ thành kim đan. Từ phong tràn đầy xúc động so Sánh với hắn Vi huyên thật cảm thấy xấu hổ Đại ca, ngươi cũng không nên nói như vậy Dù sao tỷ lệ ngưng tụ thành Kim đan quá nhỏ Huống chi ta nghe nói Lâm tiền bối năm đó vừa mới tới Linh Dược Sơn đã bị thông vũ chân nhân Nhìn chúng thu làm đệ tử Nhất định là hắn có chỗ bất phàm Nói không chừng là có thánh Linh Căn A Chúng ta như thế nào lại đi so sánh Tự nhi vội vàng an ủi. Ô, v, kép, hờ. Tiểu mũi nói đúng. Lâm tiền bối cũng đã nói chỉ cần chúng ta cố. Gắn thì cũng có thể ngưng tụ thành kim đan. Lúc ấy thì không cần phải. Lo lắng đề phòng như thế này.